các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net của đám người kia chúng hét lên rồi trong chớp mắt biến mất còn bà chủ quán kia toan chạy thì bị thầy lĩnh phóng một lá bùa chúng vào lưng không làm sao nhún nhích được bà ta hét lên đau đớn a ông ơi ông tha cho t ô i ông ơi đau quá nói sao d ư ờ n g số đ ấ tận không lo đầu thai còn ở đây q u ẩ y phá ông ông tha cho tôi tôi đâu muốn dò có à bà ta hét lên một tiếng rồi tan biến trước sự ngỡ ngàng của thầy lĩnh ông đã làm gì đâu anh lĩnh nơi này đồng phòng nếu anh đoán không lầm là một ngôi làng ma còn lá thư chắc hẳn có người dở trò vậy mấy thằng đệ tử của em rồi giờ mình phải làm sao? cách tốt nhất bây giờ là quay ngược lại con đường lúc nãy, hy vọng gặp lại một ai đó để hỏi thêm chút ít thông tin. thầy tấn gật đầu làm theo, lấy thành thất tình kiếm cất lại trong túi rồi đứng dậy. hai người cứ thế lần mò trong bóng tối trên con đường mòn nhỏ. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh truyện ma duy ly. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.